Chờ đến lúc Tiêu Viêm từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Ánh nắng ấm áp rực rỡ từ khe hở cửa sổ chiếu vào Lưu lại trên mặt đất những vết lốm đốm, Đồng thời làm cho căn phòng sáng lên một chút Thẳng đến khi thức dậy Tiêu Viêm hai mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung Ngồi trên giường sừng sốt một hồi lâu Đêm một chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu đuổi đi Lắc lắc đầu, từ từ thanh tỉnh lại. Miến Khương rời khỏi giường, sau đó tùy ý bước đi rửa mặt. Vừa mới rửa mặt xong, một tiếng đập cửa cùng với âm thanh nhẹ nhàng êm ái, lúng liụ từ thiếu nữ truyền đến. "Tiêu Viêm ca ca, còn chưa dậy sao?" Nghe âm thanh này, Tiêu Viêm mi mày khẽ cau lại. Rất nhanh rửa mặt xong, sau đó bước ra từ cửa phòng. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Ánh nắng trói trang đột nhiên chiếu vào, làm cho tiêu viêm có thói quen nhắm mắt. Sau một lúc mới chậm rãi mở ra, đem ánh mắt chuyển đến tiếng thanh nghi thiếu nữ đang đứng ở giữa cửa. Hôm nay, quân Nhi vẫn như mọi ngày, một thân thanh nghi phối hợp tạo nên khí chất thoát tục, làm cho thiếu liên trong lòng không nhịn được một tiếng than ánh mắt tùy ý nhìn Huân Nhi dáng người yểu điệu linh lung đạo qua cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt lông mày không khỏi có chút nhíu lại như thế nào lại như vậy đôi mắt mở to rất cao chăm chú nhìn về mặt của Tiêu Viêm phát hiện trừ bỏ vẻ trách cứ bên ngoài thì không có gì khác Huân Nhi nhếch nhởm mỉm cười ngọt ngào nói thân thể nhất thể Có chút khó chịu Không có việc gì lớn đâu Khó chịu Mì tiêu gạt gạt Tiểu viêm nhấc chân ra khỏi phòng Đem cửa phòng đóng kỹ lại Bàn tay đột nhiên kéo ngọc tủ nhỏ bé của Hân Nhi Đem đấu khí ôn hòa bằng linh hồn cảm giác Không chế chậm rãi ra một vòng cơ thể Sau một lát Tiểu viêm mặt không chút thay đổi thu hồi đấu khí lại Trong hòng khẽ thở dài một tiếng Xem ra Đêm qua Huân Nhi sử dụng bí pháp Đây thực là rất tổn hao tinh lực Hiện tại trong cơ thể là Cơ hồ chỉ còn lại Vài tia đấu khí lưu chuyển Hiển nhiên Đây chính là di chứng của việc sử dụng bí pháp Lúc này Là sáng sớm Tổng nhân sớm thức dậy không ngít Nhìn thấy tiêu viêm cùng Huân Nhi Đứng ở bên cạnh nhau không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Tiêu viêm ca ca, huân nhi khuôn mặt đỏ ửng vùng vằng thoát tay. Tiêu viêm nhẹ giọng nói, thật không biết đến tuyệt cùng ngươi làm gì dĩ nhiên thành bộ dáng suy yếu thế này. buông tay nhỏ bé của huân nhi, tiêu viêm nghiêm mặt thấp giọng trách mắng. Đôi mắt linh động mở to nhìn về mặt nghiêm lại của tiêu viêm Thấy không có gì khác lạ Huân Nhi lặng lẽ thở dài mọi hơi Cười nói Ngày hôm qua vượt cấp tư luyện với ít đấu kỹ Cho nên mới biến thành như vậy Tính dương vài ngày là sẽ khỏi Tiêu viêm ca ca không cần lo lắng đảo cắp mắt trắng dã Tiêu viêm đánh bất đắc dĩ lắc đầu Cùng với Huân Nhi tại gia tộc ăn xong bữa sáng Trong đó kiếm cơ, lặng lẽ, chuồn khỏi gia tộc. Tại ô thản thành, đi dạo một phòng, thuận tiện hỏi một chút tin tức liên quan đến gia lệ tộc. Liễu tịch mất tích, tuyệt đối tạo nên oanh động không nhỏ. Nhưng hắn vẫn không thấy phát hiện bất kỳ biểu hiện bất thường, phương thị vẫn mở ra, đan dược vẫn bán bình thường, không có gì khác cả. Hắc, gia liệt tất lại không hổ là tổng trưởng dĩ nhiên đen tim tức là giấu đi. bất quá, ngươi có thể giấu một ngày, chẳng lẽ ngươi giấu được cả tháng sao? chờ đến khi chữa thường dược tiêu thụ xong, ta xem ngươi làm như thế nào. cười lạnh một tiếng, tiêu viêm trầm ngâm một hồi, sau đó tiến vào trung ương thành thị, hướng mấy đặc nhĩ phòng đấu giá bước đi. tại một chỗ hẻo lánh bên ngoài phòng đấu giá. Tiêu viêm vẫn như cũ mặc vào tấm áo trào hắc bảo đem thân thể ché khuất đi Lúc này mới theo dòng người lưu động tiến vào trong phòng đấu giá Vừa mới bước vào phòng đấu giá Tiêu viêm lên được một vị tiếu nữ thị Cung kính dẫn vào trong phòng khách Nhã nhã ngồi trong phòng một lát Nhã phi với dáng người thuyết tha Cười giải một tiếng xuất hiện trước mặt tiêu viêm À, thật sự là khách quý nhà Tiêu Viêm đệ đệ, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến phòng đấu giá?" Lưng Trung trả lên, tự rót cho Tiêu Viêm một ly trà. Nhã Phi thản nhiên nói. Không biết là cố ý hay vô tình mà Nhã Phi thân mặc bộ sườn xám, Tại lúc khom người châm trà để lộ ra chiếc người một mảnh tuyết lê trắng ngực. Như ẩn như hiện làm cho Tiêu Viêm trong mắt xuất hiện một ít dị loại. <cười> Ánh mắt Tiếu chút lửa đã bị hãm sâu tại khoảng trống bên người kia Bất quả tiêu viêm dù sao định lực cũng không sai Ho khăn một tiếng Cô cố gắng di rời ánh mắt Nhìn thoáng vào một nước xanh trong ly trà. Sau đó từ trong lòng móc ra lạp dưới hồng sắc Từ đó lấy ra năm bình ngọc nhỏ Thản nhân nói Hôm nay tới là để hoàn thành ước định Bởi vì Nhã Phi đã biết thân phận mình Cho nên Tiêu Viêm cũng không để lược lỡ áo thay thế mình nói chuyện Mà trực tiếp nói với Nhã Phi Ánh mắt Nhã Phi từ bình ngọc xuất hiện Chuyển thành gắt gao chăm chú Trên vẻ mặt quyến rũ đang cười Vẻ vui mừng lẫn sợ hãi cùng nhau xuất hiện Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh ngồi nhàn trên ghế Nhã Phi cầm bình ngọc lên Tinh tế cảm nhận trọng lượng một chút Sau đó nghiêng khẩu bình một mảnh lạc phiếm màu xanh biếc. Sang bóng đích đan dược đổ ra. Khế đem đang dược người một chút, mùi hương dược xông vào mũi. Nhã phi đôi mắt híp lại. Bộ ngực đầy đặn khẽ nhịp nhàng lên xuống làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng ham muốn. Sau một hồi lâu mới cẩn thận đem đan dược cất trở lại. Hướng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ. Xem ra tiêu viêm đệ đệ tựa hồ Chuẩn bị đối với gia liệt gia tộc hành động Nếu không sao lại hoàn thành Sớm ước định Nghe vậy Tiêu viêm từ chối cho ý kiến Khẽ nhún vai Từ trong lòng móc ra một tờ giấy Mặt trên viết một vài loại dược liệu Mấy loại dược liệu này đều là công hiệu dưỡng khí đương nhiên Loại này là vì huân nhi cô làm mà chuẩn bị Nhìn sắc mặt suy yếu của là Tiêu viêm Thực sự có chút đau lòng Tiếp nhận tờ giấy từ tiêu viêm Đã có nhiều lần kinh nghiệm Nhà phi biết ý Không chút nói nhảm trực tiếp gọi thị nữ Sau đó dặn dò thị nữ nhanh chóng chuẩn bị Ngồi nhàn hạ trong phòng khách Tiêu viêm thoáng trầm mặt đột nhiên dò họ Gia liệt tộc Tờ hồ tìm kiếm dược liệu từ thanh thi khác Ân Gia liệt gia tộc Hiện tại đang hợp tác cùng với gia tộc Dược liệu ở Đạc Lan Thành Bất quá Bọn họ tại nơi đó mua sắm dược liệu Lúc sau với Âu Thẳng Thành Phải đắp hơn gấp 4 lần Nhã Phi gật đầu cười nói Thật sự không bỏ được Hải hước lắc đầu Tư viên mỉm cười nói Có thể cho ta biết Một ít tin tức tình báo về lộ tuyến vận chuyển Của dược liệu Nghe vậy Nhã Phi đang cầm chén trà Ngọc thủ khẽ run lên Đôi mắt đẹp kinh dị Nhìn chầm trầm thiếu liên bên cạnh Run run nói Ngươi lại muốn làm gì Đoạt dược liệu Cây khổ một tiếng Nhát phi thở dài ra liệt tộc Chọc vào ngươi tiểu sát tinh Thật đúng là xui xẻo Lắc đầu trầm mặt Đứng dậy tiến vào phía phòng khách Sau một lúc lâu Cầm trước tay một quyển trục đi ra Đem giao cho tiêu viêm thấp giọng nói Ta nhận được từ đấu giá Đắc Lan thành một ít tin tình báo Hai ngày trước Gia liệt gia tộc Một lần nữa mua sắm dược liệu Có giá trị 40 vạn kim tệ Nhắm dược liệu này hẳn đến trưa mai Về tới ô thản thành Gia liệt tộc chỉ Trích ra 10 vạn kim tệ mua dược liệu Còn lại 30 vạn chính là mua lợn. Đội ngũ hộ vệ chính là hộ vệ của gia liệt tộc, trong đó đấu sư ba gã, đại đấu sư một gã, còn lại là mấy chục danh hộ vệ đấu giả cấp bậc. 40 vạn, thực sự là đại thủ bút. Nhẹ giọng cười cười, Tiêu Viêm đem quyển trục thu vào trong lạp giới tiếng cười chậm rãi biến lại. Nếu không có dược liệu, ta xem bọn họ như thế nào hướng đến gia tộc dược liệu chắc cho công đạo. Hiện tại, gia liệt tộc đã gần như phá sản. Mà nếu lợ thêm 30 vạn thì cho dù là lạc đà gầy cũng phải chết. Ngẩng đầu nhìn thử Lớn Bưng dược liệu mang vào, Tiêu Viêm hướng nhã phi chắp tay cảm tạ. Tiến lên tiếp nhận dược liệu, sau đó không quay đầu bước đi khỏi đại sảnh. Ngồi trên ghế, Tiêu Viêm dứt khoát bước đi, nhã phi cười khổ lắc đầu thở dài tiểu gia hỏa này thủ đoạn làm việc so với tuổi tác hắn thật bất đồng gia liệt tất lão ra sợ rằng lần này không xong